ma kiếm lục, tác giả, tàn nguyệt biên mộng. Hồi 25, vẫn tầm y nhân, đàn hỏa lan sang xứ. Nhiều cường liễu dật cầu y, tình cờ gặp được lễ nghi bên đường. Phạm việc gì rồi cũng có kết thúc, vì càng dài dòng phức tạp, thì kết thúc càng đột ngọt bất ngờ. Cổ lông lộn, lồng... lại nói liễu dật, hợp kiệt nhất, Sau khi rời khỏi phong ma trắng, phái mạo phiên nhân trên đường, hướng thẳng đến nơi ở, ở của mặt anh tại nước cương. Chỉ trong khoảng thời gian ta kinh giờ đã đến được vị trí lan vương đã chỉ sau lược. Liệu dật đưa một quang đảo quanh khắp 4 phía, xung quanh chỉ thấy núi liền núi, phản phất đỉnh núi như nhập thẳng vào trong mây thành một khối. Một dòng sông nhỏ trong vớt dưới chân núi, dụng nước tạo thành một thủy đầm nho nhỏ, nhỏ chung quanh một đèn hoa dài, thêm vào bãi ho thêm vào bãi cỏ xanh ngát dưới đồi, bát ngát chạy rộng cả một phương trời, cảnh tựa như tranh vẽ. Ở giữa bức tranh thủy mật ấy là ba cái liều tranh liên tiếp nhau, liều dần phê phê quạt. Hà, cuối cùng cũng đã đến nơi, không biết đại củ thế nào, kỳ hạn 3 tháng thời gian của hoàng thượng cũng đã qua, không biết tình hình phía đại đạo phương ra sao rồi. Nhất hiền nói Chúng ta hãy đến xem tình hình của A cũ trước đã. Liệu giật vợt đầu, hai chân hút ngựa, hai con túng mã hiếp một tràng dài, rồi phi nhanh đến mấy căn nhà tranh. ngay lúc ấy, một đông cỏ vẫn chuyển động dữ dội. Một bốn người màu lục chủ xuất hiện ngày trước đầu ngựa của Liệu giật và thập kiệt nhất. Liệu giật và thập kiệt nhất hốc quản, mạnh cương ngựa, túng mã hi vang, Hai vốn trước hấp tung lên không, đứng dựng lại. Cũng mai là liệu dân đã học qua ấn toàn cụ ảnh. Trong lúc con ngựa thấp kinh, liền lập tức sự bí quyết diễn truyền, tán chất vào thân ngựa. Học kiệt nhất thì không được may mắn như vậy. Mặc dù hai chân đã kiềm chặt mình ngựa, nhưng túng mai ở động ngột dừng lại ở tư thế, hầu như đứng thẳng, lại với tốc độ đó, lại với tốc độ thật nhanh. Chỉ nghe ạch một tiếng, Thập Kiệt Nhất giáo văn ra khỏi lưng ngựa Một chàng cười trong trẻo văn lên <cười> Thật là tích cười quá Sao người lại gốc ghét như thế Thập Kiệt Nhất Vừa nghiêm bình sao mông Vừa lớn tiếng thóng à Còn bà nó Người muốn giờ chết người như sao Mới mắn được ngỡ câu Thập Kiệt Nhất được nhiên lại Mặc dù Thập Kiệt Nhất có việc chữa rượu người khác Thường như cân bữa Thế nhưng Tùy khung động chạm đến nữ nhân, đương nhiên lời yêu tình thì không kể. Khi thấy người đứng phía trước là một nữ tử, hắn liền ngậm ngay mầm lại. Liễu giật ngồi trên lưng ngựa, liền đưa mắt quan sát kỳ càng nữ tử này. Nàng độ 20 tuổi, tuy không thuộc loại thiên kiều bá mì, nhưng toàn thân tốt ra một vẻ thanh nhã thấu tục. Có lẽ là do sống lâu ở chốn thanh sơn, nên cũng giống nhanh khí của núi non. Tổn thân này chỉ vọng một vợ xanh nhạt Chiếc váy ngắn bên ngoài Vẫn theo kiểu trường khố Ngàn eo chỉ có một giả lụa trắng đơn giản quấn quanh Trên đầu mang đồ trang sức bằng bạc Từng chuỗi, từng chuỗi Thật là khả ái phi thường Đôi mắt không lớn cũng không nhỏ Linh hoạt như biết nói chuyện Thị thì nhìn lưỡi giật Lốt lại nhìn thật kiệt nhất Trên tai cầm một cây đoạn nào Dài độ hai thước Lâm lâm giờ ra phía trước Phùng mặt nhỏ nhắm cố dữ vẻ, cố dữ vẻ trang nghiêm, dừng không nhìn được lại phá lên từ thanh khách. Liệu giật liền nhớ đến một câu nói rất đúng đắn. Nữ nhân chẳng phải nhờ xinh đẹp nên mới đáng yêu, nhưng chỉ cần đáng yêu là đã xinh đẹp rồi. Thế nhưng, nữ tử trước mặt dáng vẻ chẳng những khát ái mà còn xinh đẹp, làm cho Liệu dược phải trốn mắt xa nhìn. Lục y nữ tử mở miệng, nói một tràn, Thế nhưng, liễu giật và thật kiệt nhất khỏi lâu, vẫn không hiểu nàng nói gì. Theo kinh nghiệm của liễu giật, nhà đầu này có lẽ đang dùng tiếng bụng nè. Liễu giật liệt ân nguyên nói, Cô nương, cô nương đang nói, có phải là tiếng người không? Lục y được tự phun vẫy đỏ đau gắt, Nói nhảm, ta không nói tiếng người thì nói cái gì hả? Cuối cùng, lắng nghe liễu giật nói, Nên cũng đã có thể đáp lại bằng tiếng phổ thông Chỉ là có vẻ không được thành phục cho lắm Lĩnh giật được câu thầm nhũ Có thể hiểu được thì tốt Rũi mà, mà tưởng đến nhà đầu này Không hiểu tên nữa gì Để là cho hay đau thì chỉ biết tự trách mình xấu xấu thôi Học kiếp nhất Chỉ thẳng vào mặt nàng cất tiên hỏi Dựa trộm thành tiền tịch nhật như thế này Rồi dám giảm người giáo quỷ để hù dõi người khác Lục y thiếu như miệng cười bối rối đáp Thật ra ta chỉ có ý với các người Nhưng đây là nơi tươi Sao hai người lại tự tin song vào Liễn dược rồi trả lời Tại hạ là doanh nghiệm thư sinh liễn dược Ta có hai vị bạn khổ đến đây thỉnh thần y mạng anh tìm mối kỹ thương Chứ chúng ta thì không có ý từ việc xâm nhập gia tư người khác Lục y thiên nữ nghe xong, nhìn ra đổ ra vào bao, cất ở sau lưng rồi nói Ồ, oh, thì ra người chính là kẻ mà lan đề thuốc gọi là vô loại thư sinh lý giật à Ta nói đúng không? Liệu giật nghe xong, sầm mặt mắng thầm Làm thế nào mà cái tên Lan Phương pheo phát ấy lại trở thành lãi thúc việc chứ? Chàng chỉ biết rồi cực đầu trả lời chính là tiểu sinh Thập kiệt nhất lấy lên là hỏi lại Vậy cô là người nào? Lục ý thiếu nữ lên lừa cười hì hì Hi hì, hì Ta quên, vừa ta giới thiệu Ở đây ta cũng gọi ta là các lợi nhi Đi nào, ta dẫn hai người đi gặp cha ta Lưu Dục cảm thấy kỳ quái, dài phút xuống ngựa Cô nương, tại hạ đang tìm mạc anh, mạc tiền bối Các lợi nhi cười hi hì, hì Không sai, đó chính là gia gia của ta Tên hắn tội của ta là Mạc Lăng Sang Nhưng dần nguồn nguồn, họ đều gọi ta là các lợi nhi Lưu Dục giờ mới vương tạch ngồi xử Tiền dẫn ngựa và tham kịch nhất Tạo liệu đi theo sao các lợi nhi Lê giật cả bước tiến lên các tiếng hỏi Mạc cô nương xin hỏi hiện giờ Lan Vương có ở đây không Các lời gì đáp Lan lệ thốt à không ta nói có việc phải làm Sau khi đặt ở cụ tử vi ở đây liền bỏ đi rồi Còn nói sao mấy ngày nữa sẽ có người đánh chiếu cố nè Lan lệ thốt nói đúng thật Thật kiệt nhất bởi tức nói Phải sao được Tần đấy được người đến rồi thì cãi mất Chẳng bao giờ làm chuyện gì tốt lành cả Các lời ghi bị như thích Cũng không thể cách lan đại thuốc đâu Gia già giúp Ả Của tươi trị bệnh Thuốc thuốc cũng chẳng làm được gì Nhờ ông ấy đi hết thuốc cũng không xong Gia Gia liền nói giận Đã đội ống ấy đi rồi Liệu giật phải là hơi Lão già ấy là như thế đó Cũng mà lúc trước ta không phải hắn là sư phụ Tạ nghĩ trong mấy ngày nay Bất phản nhất chính là mẹ cô nhân đây Không có ai hết thuốc Cô nữ nhất định phải cực khổ rồi Các là Nhi vừa đi Vừa vùng vẫy bàn đang nhỏ Tay áo rộng cũng đung đưa theo Trọng thật là đáng yêu Khiêm phóng nói Thưa cho những ca quá, quá khen rồi Việc thái phút vốn là việc của các Lợi Nhi Nếu không A cô tỉ tỉ biết xe sợ thế nào Mãi ngầm nhiếc cử động của mạch lên sang Hiểu giật giờ cảm thấy một thứ cảm giác không thể bư tả được tầm lời Lại cả khi đối diện với ác cổ huyến rượu, kêu hoa, thủy như lệnh lợi, bí lề, hắn cũng không có cảnh giác này. Trong lúc, liệu giờ còn đang thả hồn nâu đâu, chỉ thỏng nghe tiếng Mạc Lan Sang. Hai vị ca ca hãy dừng ở đây, để mỗi đi báo với Gia Gia. Nói đoạn, Mạc Lan Sang liền đi vào trong nhà, độ trường phản một tuần tra, Một lão nhân toàn thân vẫn hén phục bằng vải bố sảnh mờ bước ra, rau trắng, tóc bạc, mặc dù trông có vẻ xa lão, nhưng lại tạo cho người khác có cảm giác tiên phong đào cốt. Lão nhân tiến đến hội hai vị chính là bằng hữu của anh cổ cô nương. Liễu giật và hạ thập kiếp nhất liền gật đầu. Liễu giật nói tiếp, Đúng thế, nhưng vì sự tình khẩn cấp, Chúng phản bối chỉ có thể nhờ Lan Phương đưa người đi trước Sau đó mới đưa theo đến đây Lão Nhân Ngọc đầu bảo Các người đến thật đúng lúc Hiện tại có hai việc cần kết như làm Một là chăm sóc ác cụ Hai là đi hái thuốc Ta cũng nên nghỉ ngơi mới phải Mấy ngày nay mệt tưởng chết mất Liệu giờ cực đầu Quay sang thật kiệt nhất Người hãy chăm sóc ác cụ và đi hái thuốc Thật kiệt nhất có phải lo ngại Lão đại, để đi hái thuốc, để đi thái thuốc, kệ không sợ mệt đâu." Người vừa gõ đầu thật thích nhấc mắt. "Giờ người cơ hội người lại không biết trân quý, người ta thì sợ mệt hay sao? Nếu vậy người đi hái, bà chỉ sợ người lại hái phải độc dược thôi." Thật kiệt nhất, xi xi nghĩ nghiêng vừa câu nói có lưu giọng, hiểu rõ rồi thì cười hì hì nói. "Đa tạ lão đại." Nói xong, liền liền ngay vào trong nhà. Mạc Anh nhìn lễ dực, bảo, Người đi hãy thuốc với các lợi nhi, đợi cho ta khỏi phải quan tâm đến nó. Nó có thể nói cho người biết các lợi thuốc cần 2, ta phải đi vào để giải thích cho tên tư tưởng gốc nhất đó, cạnh chăm sóc A cũ. Nói rồi, quay người đi vào trong, các lợi nhi cười khúc khích nói. Rất nữa, mình nên thịt xác mồi, nơi chúng ta sẽ ra thái thuốc rất là tịch mệnh. lambda Mọi cơ tai yết hỏi hà vì sao Tiền chồng vẫn sờ nhắc xanh hạnh phúc đồng hành cái chuyện năm xưa tưởng dừng chuyện của đời ta bây giờ một người bên ngoài càng tỏ vui vẻ hơn mãi Thì bên trong lại thường rất cô độc Cổ lông, lừng Chưa kịp gặp mặt xem A cậu sống chết như thế nào Liệu dực đã bị mặt Alzheimer đi hãy thuốc Còn thật kiệt nhất thì cho trở về làm công việc hậu hoa tư giả như ý muốn của hắn Này, cầm lấy cái sản này đi Có một số dược thảo nó quý hiếm Phần phải chịu khó đào lên Các là gì lên giọng kẻ cả bảo liệu dực Liệu giật lúc đó cho cảm giác như là hổ xuống đồng băng Mới hiểu được vì xa lão hổ lại phải cứ tí than thở như vậy Các lời nhi thảy cho liệu giật một cái gối phải Bên trong là lương khô Nếu chúng ta gặp chuyện gì không thể về kịp Thế nào cũng phải qua đêm ở bên ngoài Liệu giật nghe xong liên hỏi Trước đây mùa cũng vẫn làm như à Các lời nhi gật đầu Mũi đã chẳng nói là tịch mệt lắm ư Các Lợi Nhi Liệu giật nhìn Các Lợi Nhi thần nhũ Nhà đầu này đúng là làm khó người khác Các Lợi Nhi vỗ tai Tất, chúng ta Tất cả đã chuẩn bị xong Chúng ta lên núi nhé À cụ tỵ tỵ cần dùng rất nhiều thơ dược Nhằm tiêu diệt hết trùng độc bên trong quốc dịch Chúng ta phải nhanh lên mới được Số theo dịch còn dư chẳng còn được bao nhiêu nữa Nói rồi, Diệm vội mong đi trước những đường Liệu dần sách theo lương khô Nhìn các lợi nghi lát đầu nhủ thầm Làm thế nào mà như đầu này trọng lúc nào cũng vui vẻ như thế Mang theo nghi vấn đó Hai người đi dần về phía ngọn núi Ở phía sau liều tranh Đường lên trên núi rất dốc Không có mấy dấu chân người Các là nhiên vừa đi vừa viên thi Ngọn núi này cũng có tên đấy nhé Liệu dật không thông thuộc đường núi Nên mỗi cuộc đi điều thật khó khăn Tên gọi là gì? Nguyệt Thư Sơn Nghe qua 3 chữ đó Liệu dật trong lòng được chấn động Tiềm thức báo cho Liệu dật rằng 3 chữ này dường như nó đỏ quen thuộc Chỉ là y không thể nhớ ra Lại lịch của nó mà thôi Các lợi nhiên một mặt Vẫn chăm chỉ leo núi Một mặt tiếp tục quyên thiên Ngọn núi này có một truyền thuyết ái tình rất cảm động Người trong tộc chúng tôi Ai ai cũng rất thích câu chuyện này Liệu giật chỉ sợ không trụ được nữa Nhìn giống bên dưới Được lắm Vẫn khởi trong khí Dùng yếu quyết chữ trầm Của an toàn cổ ảnh Tiếp tục leo núi Không cần phải nói cũng biết là cảm thấy dễ dàng hơi rất nhiều Tự nhiên bước trên đất vàng vậy Đột nhiên các lợi nhi nguyên bắt đầu lại hỏi Này, Quỳnh có nghe mùi nói gì không? Liệu giật vừa qua đầu Có nghe, chẳng phải nói trường thiết gì đó hay sao Quỳnh chỉ nghe mùi nói đến đó mà thôi Các lợi nhi tìm một cái cây Đòi người dựa vào đấy Hãy nghĩ một lát Mỗi lần leo nói thế này Một phải điều dựng lại bao bốn lần khả cao đấy. Một mặt nói, một mặt phủ bộ bàn tay rồi vuốt một hơi trên mặt. Bên cạnh chẳng có chỗ nào khả nghi ngồi được. Liệu gì đành liệu giật đành ngồi xuống đối diện với các họ duy. Giốc núi này chỉ có mua gốc cây đại thụ đó là chỗ thích nhất mà thôi. Thì giật phải phải kê quạt phục hồi cho mắt rồi nói. Nhưng tiện chúng ta đang nghi chân Mũi hạ kể câu chuyện lúc nãy cho xong đi Các lời ghi đềm kể chuyện thế này Mũi cũng không biết có từ bao giờ Lúc đó Mũi cũng chưa được sinh ra Chỉ sau này nhà Gia Gia và người trong tòng kể lại Mới biết đã từng có một câu chuyện như thế Điều giật cười dịu Mấy câu chuyện kinh điển kiểu này Lưu truyền từ rất lâu, chắc không phải có một đôi Chắc không phải, lại có một nam một nữ cùng tự sát ở đây chứ Các lời Nhi liền quay đầu hỏi lại Quỳnh đã nghe rồi à, làm sao mà Quỳnh biết được, họ chết ở đây Liệu giờ cười hì hì, Quỳnh chỉ đoán thế thôi, những chuyện đó đều chỉ có một dạng như vậy Chạy trốn bất thành, không còn lói thoát, thành phải tự sát, Các lời Nhi nói tiếp Kết cuộc thì đúng là như vậy Nhưng những diễn tiến Thì không như huynh nói Nèm nhân đó tên là Vị Lên Phong Nữ nhân chính là Quỳnh Diệp Ti Vốn Liễu Dược Định tiếp tục chỉ cực câu chuyện Nhưng nghe đến đây Trong đầu trời xuất hiện những hình ảnh Kỳ quái mơ hồ Không thấy rõ ràng Liễu Dược rất thắc mắc muốn biết đó là chuyện gì Liền vội hỏi Vùi kể tiếp xem Quỳnh Diệp Ti, thuộc điện tộc tại Công Lôn, là ái nữ của môn chủ thần môn. Vị Liên Phong, là tộc trưởng của ma tộc, cũng là đệ nhất cao thủ trong ma môn. Hai người, một người ở thiên trời, một người ở góc bể, căn bản vốn không có cơ hội đi gặp gỡ. Thế nhưng, ai mà biết được bánh xe vận mệnh đưa đẩy về đâu, cho nên chuyện người đời không thể tưởng tượng được đã nảy sinh đã gọi là tình ái, đã đem hai người ở xa chân trời về ngay trước mắt và họ đã đem lòng yêu nhau. Nói đến đây, các lợi nhi mơ màng mỉm cười. Quỳnh biết không, vậy có lúc chỉ cần hai người gặp nhau thốn chốc, thì đã đủ để phát sinh một thi sáng rực rỡ, lót mắt Đó chính là ai tình, không thể nào diễn tả được. Liệu giờ quay đầu lại? Chạm lại khuôn mặt hàm tiếu mang mát cuồng của các lợi nhi Nhận thần bị thương ấy Có lạ đó chính là thi sáng Rực rõ lo mắt ấy hay không Các lợi nhi vội vã quy đầu sang hướng khác kể tiếp Vì một vài nguyên nhân Thần Môn và Ma Môn Trước giờ luôn có xung đột vì viện lợi Thần Môn luôn thấy Thần Môn môn chủ thấy ái người của mình Hiểu thường về lên phong của Ma Môn liền dùng một cách để ngăn cản. Cuối cùng, dưới sự khiếu khích của môn chủ thần môn Quỳnh Bá, những kẻ quyền cao chức trọng của cả ba giới đều chỉ mũi dùi về phía vị Linh Phong. Chẳng lý gì đến truyền vị Linh Phong trước đó phán phát tội gì, cử độ cho ông ta hành đống tàu trạng không có thật, và như thế, chuyện đấu sợ đã xảy ra. Người trong tộc nói, tìm ấy trời không có trăng, Ảnh rằng như sợ nhìn thấy ái tình riêng dính trên thời gian hướng ảo này tiêu tán mắt, rẽ, đã, đã kéo mây, rẽ che mắt nhìn. Thế nhưng, dù dù có không nhìn thấy thì chuyện vẫn cứ xảy ra. Mọi người lòng đầy dục vọng ích kỵ, sòng đến Nguyễn Thiên Sơn. Trong trạng khổng chiến, Quỳnh đi Ti vì cứu Viện Linh Phong đã đỡ lấy một thương của phụ thân. vị Linh Phong mới đi người yêu dấu giúp đời, Chàng thấu hiểu non bất lực chống trần thế, liền tự vẫn trên đỉnh người thương sơn. Trọng đầu lý dục bỗng nhiên dâng lên một nội cảm thông sâu sắc, không biết phi lẽ gì, nhìn là quyên thuộc lắm vầy, khẽ thở dài cất tiếng ngâm. lòng khiếu mạ tê kiếm như xương, tùng hoành giang hồ thì nhân kháng, huyết lệ, than thở nhân vô trợ, cùng nguồn cộng ấm mạnh bà than. Nghĩa là, trọng ngầm ngược hí kiếm như xương, tùng hoành dân hồ ai dám chóng, viết là khóc than anh để ý, cùng người chung uống mạnh bà thay. Đây đúng là một câu chuyện hay, có lẽ ai tình trong tim của họ, không ai có thể chia lì được. Có lẽ kiếp sau đoàn tụ cùng nhau, bọn họ có thể sẽ hạnh phúc hơn. Nói xong, Liễu Nhật quay đầu nhìn về hướng Cát là Nhi. Đằng sau, Cát là Nhi mắc rưng rưng lề, dám vẻ thật đi thương. Liễu Nhật quay đầu đi khỏi tiếp. Bụi nhất định là rất thích câu chuyện này. Cát là Nhi gặp đầu. Phải, mỗi lần mỗi như câu chuyện này, tận có cảm thấy như là chuyện của chính mình đã trải qua. Rất sóng đồng Tưởng chừng vừa mới xảy ra hôm qua. Cảm giác vì lên phong, và Quỳnh Diệp Ti lẽ ra phải đưa sống thật hạnh phúc mới phải vì có gì mà lại không được như ý Liễu Dực không hiểu tại sao bỗng nhiên cùng với các lợi nhi cũng có chung cảm giác tương tự như thế Phản Phất đã cảm thấy như đó là chuyện đã xảy ra với mình liền lắc đầu lắc đầu trắng tỉnh lại Liễu Dực nói Dĩ nhiên là trường thiết được lưu truyền lâu như vậy thì câu chuyện này cũng phải có một ngụ ý nhất định. Dĩ dục thận trọng vào đề, một mặt cố không suy nghĩ lung tung, một mặt không muốn làm cho các lợi nhi buồn thêm. Các lợi nhi khẽ khàng vui vui mắt, giọng nói liền trở thành nhẹ nhàng ôn nhu. Tự nhiên, người trong tộc nói, đội tình nhân này có thể đến được định. Nỗi cây nhất ở đây, nhất định sẽ được hồn thiên. Đương nhiên, người trăm tộc nói, đời tình nhân nào có thể đến được đỉnh núi cao nhất ở đây nhất định sẽ được hồng Thiên Cô Vĩ Lênh Phong và Quỳnh Diệp Ti Phù Hậu, sẽ được hạnh phúc suốt đời. Liễu Nhật phê phế hoạt nghiêm cười bảo, Tốt, vậy chúng ta chỉ cần cùng nhau đến nơi cao nhất ấy, là được hạnh phúc mãi mãi. Nguyên lai, like, câu này vốn may đầu chỉ có ý thuộc cập một chút, Thế nhưng sự cởi mỏi hùng nhiên của nữ tử ngoài tộc này lại làm lý dựng thận chậm, thật chẳng biết là nói thế nào. Các lời nghi, nở nụ cười dễ nhàng tựa vào người lý dựng rồi bảo, Hay quá, vậy chúng ta hãy trải qua cái cảm giác hạnh phúc đó, mùa chưa từng thử qua bao giờ. Nói rồi, quả quyết đứng dậy hướng qua phía trước, tiếp tục hành trình. thời 26. Các vị đang nghe truyện trên trang web https